quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập mười ba của thuộc đặc công hãy nhớ đây là comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like nút chia sẻ video à, các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên của ảo tụn gật xả đen cùng với à, nụ bổ kết rất là ok dành cho cái mùa nó đang bị nồm ở miền bắc như thế này để thanh lọc không khí trừ tà khử uế ở shop bên góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn và những ưu đãi của a tún còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Sĩ Bạc sáng nay chèo thuyền ra giữa sông Không hẳn là bắt chức lão trùm Kỳ thực gã luôn có mong ước Có một nhà bè trên sông Để ngắm mây trời gió nước Đương nhiên ở trong túi Vẫn dùng rỉnh tiền bạc Mang mộng ước ra bãi giữa Từ xa xa gã nhìn thấy người hàng xóm Của nhà vợ Đang ngồi hút thuốc ở ngay cửa nhà Sau khi được cứu bằng cú ném điếu cày Gã muốn cảm ơn nhưng chưa có dịp Khi biết anh này Có quân sĩ như mình gã yên tâm hơn hẳn. Bởi vì ít ra người nói đỡ với lão trùm vụ phang nhau thì cũng tốt. Không cần biết đúng sai hệ có hàng xóm cùng đường dây. Đối với gã đó là tự duyên. Đặt chiếc đếu cày bên cạnh cây chuối. Sĩ Bạc mở cửa mời khách vào. Tuy vậy gã nhận được cái lắc đầu kèm theo câu hỏi. Chú em liều nhỉ. Vẫn bám chủ ở đây. Khi mà sát thủ ở trên vị trí đang trên đường về Hà Nội đấy." Được lời như cởi tấm lòng, sĩ bạc ngồi xuống thở dài cho biết, gã chẳng thể đi đâu do vướng bận vợ con. Đêm qua mất ngủ vì chuột cho nên gã tính rồi, một điều ba bảy cũng liều. Nếu như bị dồn vào đường cùng, gã sẽ sách súng lên Việt chỉ ăn đồng thô đủ. Có nghĩa là, nghĩ là như vậy, thế nhưng cầm súng lên đó không khéo còn chưa kịp bóp cò đã bị công an tóm cổ. Vào tù rồi sẽ biết sự lợi hại của lão trùm bởi lão đó có tai mắt ở khắp nơi. Chẳng còn chỗ để bấu víu. Sĩ Bạc hỏi vì ân nhân của mình làm thế nào để thoát khỏi vụ truy sát. Chỉ cần ông trùm tha chết, gã hứa là sẵn sàng nhảy vào núi đao biển lửa nhằm tỏ rõ sự trung thành. Đang cơn hứng khởi, sĩ Bạc kể một lèo từ lúc bỏ nhà đi phiêu bạt lên tận tuyên quang. Chính nơi đó đã khiến cho gã gặp được rồi về dưới trướng của ông chủ Từ một kẻ vô danh tiểu tốt, cho đến khi được dự hàng quân sĩ đã trải qua không ít gian nan. Bản thân ông Trùm cũng không hề bạc đãi, nhưng trận chiến với hai lão đeo quân tượng đã phá tan toàn bộ thành quả. Đúng như câu kiếm củi ba năm, thiêu một giờ, gã mất mọi thứ sang cú phang chí mạng vào đầu của trường sách. Người chết chẳng thể sống lại, sĩ Bạc mong ông Trùm nghe phân tỏ từ hai phía để có sự suy xét công tâm. Được người khác lắng nghe những lời gan ruột. Gã cảm thấy như được chút đánh nặng trong lòng. Việc còn lại là phải trông vào sự may mắn. Dù trời đã sang thu. Nắng vẫn chói trang vào oi bức chẳng kém gì mùa hè. Ở ngoài sông thi thoảng. Có những xà lan chở hàng chạy qua. Nghĩ đến việc chèo thuyền ra đó nằm nghỉ. Sĩ Bạc tự biết. Chẳng khác nào là hành xác. Buổi sáng chạy xe vào Hà Đông sớm. Chẳng ngờ được thông báo mất điện đến tận chiều tối. Ngắm nhìn phân xưởng. Khi bây giờ đống máy móc im lìm, chẳng khác gì những đống sắt vô tri khiến cho thuộc ngắn ngẩm Đã có vài năm làm công nhân cơ khí. Những tưởng bỏ việc nhà nước sẽ bay cao bay xa. Ai rẻ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Dù ở đây anh không phải khoan tiện hay gia công những chi tiết máy móc, thế nhưng việc sản xuất xăm lốp nó còn độc hơn bởi mùi cao su kèm hóa chất. Chưa kể, lúc bốn máy đùn nhựa làm dép đi vào hoạt động, Sự độc hại tăng gấp đôi Với những công nhân ở khu cao xà lá Thực biết Họ nhận được thêm tiền độc hại Riêng ở nơi sản xuất trá hình này Đương nhiên là chẳng có nguồn phúc lợi Hay là công đoàn nào đứng ra chăm lo đời sống cả Chán cảnh cùng với đám thợ Pha ấm trà Ngồi nói chuyện trên trời dưới bể. Sau đó sách cưa đi Buổi trưa sách cặp lồng ăn cơm Đặt ra bếp cho nóng Thực chạy về Cất xe rồi đi bộ ra bãi giữa Có những việc không thể nói ở nhà Dù chỉ cần anh ới một câu Hẳn tay con rể của bà Hoài sẽ chạy sang ngay Cơ hội không đến lần thứ hai Thay vì luôn đề phòng Thị Hân Cùng với hai thằng em họ của Thị Hôm nay Thược muốn thu nạp Sĩ Bạc làm đệ tử Ít ra bản lĩnh của Sĩ Bạc Cũng đã được kiểm chứng Qua trận thơ hùng ngày hôm trước Kiên nhẫn nghe Sĩ Bạc Dốc đầu bầu tâm sự Thược nhìn đồng hồ Chậm rãi, muốn giữ được mạng sống, chỉ còn cách là trốn vào Nam một thời gian. Nếu không dám xa vợ con, e rằng là chú em sớm xuống văn đề nằm đấy. Lời cảnh báo có hiệu quả tức thì, chẳng biết phía trước đang đợi mình điều gì. Sĩ bạc cay đắng chấp nhận do sợ người của lão trùm về đòm cho một phát rồi chuồn. Quan sát nét mặt cùng với sự lo âu của con rể bà Hoài Biết rõ gã chẳng còn nhiều lựa chọn Bởi Xuân Trọc đã sớm về Hà Nội cùng đàn em sở dĩ có sự chậm trễ Bởi Xuân Trọc còn phải tiêm Và đợi cho vết thương lành Đó là cơ hội quý giá Giúp cho Sĩ Bạc cao chạy xa bay Mở ba lô lấy chiếc bánh mì Mua theo tem phiếu từ chiều qua đã cứng lại Thược bẻ làm đôi Rồi đưa cho Sĩ Bạc một nửa Anh không quên mở lọ nhựa, đựng đường, đổ ra tờ báo cũ thay đĩa, chậm rãi véo ruột bánh chấm đường để ăn. Để Sĩ Bạc yên tâm đi trốn, Thuộc kể lại màn xử phạt lạnh lùng của lão trùm với Xuân Trọc. Từ đó có thể hình dung được việc định mời Sĩ Bạc lên Việt Trì xin tha tội. Đó chỉ là chuyện Việt Vông. Khi ăn gần xong nửa cái bánh mì, Thuộc nhấn chìm nốt hy vọng mong manh của Sĩ Bạc bằng việc tiết lộ Chính lão trùm đã ra lệnh truy sát. Việc này dù sớm, dù muộn, lũ đàn em nhất quyết sẽ thực hiện cho bằng được. Chỉ tay ra sông Hồng trước mặt. Ánh mắt của sĩ Bạc cứ mông lung. Thực nhắc nếu như mà còn nấn ná, rất có thể việc nằm dưới dòng, dòng sông là điều nhìn thấy chỉ trong sớm chiều. Khi mạng sống bị đe dọa, Nằm đáy sông Lô hay là đáy sông Hồng Thì cũng chỉ khổ vợ con Biết sĩ Bạc có súng có tiền Thược đưa cho gã tờ giấy có ghi địa chỉ Và dặn vào trong Nam đợi mình Đương nhiên là phải mang đủ giấy tờ Để khai báo tạm trú tạm vắng Chưa từng có tiền án Cho nên nếu như không gây chuyện Sẽ được yên ổn Thế nhưng Thược vẫn nói rõ Ở trong Nam đừng tỏ vẻ anh hùng Nếu không xác sẽ bị ném xuống kênh yêu lộc Hoặc là sông Sài Gòn còn nhanh hơn cả hành trình vào Nam Nói như vậy Đủ cho sĩ bạc ngấm Đưa bi đông nước sôi cho gã tu một ngụm Thược vỗ vai Lão biểu ạ Hết thờ rồi Đi theo anh Chú em chẳng lo thiệt đâu Gấp gáp là như vậy Nhưng chăm vợ được vài ngày Sĩ bạc sợ bỏ đi Khiến cho tình cảm sức mẻ Rồi còn bà mẹ vợ Đúng là khó chăm bề. Gác khẩn khoản nhờ thược canh chừng con ngõ cùng mình Bởi vì muốn đợi cho con gái rụng rốn Rồi mới đi Dù chưa có gia đình, thực nghe nói trẻ con nhanh thì 9 ngày, còn chậm thì đến nửa tháng mới rụng rốn. Không rõ, Xuân Chọc cùng với đàn em về Hà Nội bao giờ, thế nhưng kiểu đau đẻ chờ sáng trăng đó không ổn. Chẳng muốn trở thành kẻ, chia rẽ tình cảm vợ chồng, thực phủi đít quần đứng dậy, không nói thêm câu nào. Giờ là lúc Sĩ Bạc cần phải thể hiện bản lĩnh, nếu như còn dùng rằng không quyết, gã sớm nhận đòn trừng phạt tàn khốc của lão Trùm. Mặc cho sĩ bạc chạy theo trình bày Thực ra hiệu cuộc nói chuyện dừng lại Nếu muốn tìm người tâm sự Chi bằng là đợi xuân chọc Từ trên Việt Trì về Hà Nội Đến lúc đó tha hồ mà hàn huyên Không vội về nhà Thực lượng thững đi ra bên nữa Gặp bạn đạp xích lô ở đó Cùng đơn vị lại ra quân cùng một ngày Nhưng đồng đội cũ mỗi người một số phận Tất cả đều đối diện với cuộc sống khó khăn thiếu thốn Họ phải xoay đủ nghề cho vợ con Nhiều lúc thực cảm thấy xấu hổ Sống một mình chưa vướng bận gia đình Chẳng hiểu sao Anh lại có thể dễ dàng thỏa hiệp Rồi xa chân vào đường dây làm ăn phi pháp Biết những việc làm của mình là sai trái Thế nhưng để quay lại chôn vùi cuộc đời trong phân xưởng Mỗi một ngày 8 giờ vàng ngọc thực chẳng muốn Hôm trước Ngồi uống nước ở đầu ngõ thực nghe ông Tiến Thợ May đọc bài về Về những người lính với đủ cấp bậc Nó nổi tiếng đến mức từ ông già cho đến trẻ nhỏ đều thuộc đầu đường đại tá bá xe giữa đường trung tá bán chè độ đen cuối đường thiếu tá bán kem trong làng đại úy thổi kèn đám ma trước sân thượng úy nuôi gà đầu hồi trung úy trăm và chú heo ao sâu thiếu úy vớt bèo vườn sau thượng sĩ leo trèo bẻ cau gốc đa trung sĩ cúp đầu bờ đê hạ sĩ hái rau tập tàng xóm ngoài binh nhất rót vót nan Xóm trong binh nhị gầy đàn ống bơ, ca rằng trí dũng có thừa bởi chiến tranh mới xa cơ sự này. Có lẽ do chở hàng nặng vừa về, khuôn mặt của Ngọc xích lô đỏ như gấc, còn mồ hôi thì túa ra. Đúng là bán sức lao động, theo đúng nghĩa. Đợi bạn bắn xong bi thuốc lào, thừa gọi chén trà đặc rồi tặc lưỡi, bởi vì cái tên nó chẳng vận vào người. Ngọc Nga châu báu quý giá là như vậy Nhưng Ngọc Xích Lô lại chỉ là một gã đàn ông còm nhom Giống như người ho lao thối phổi Đã vậy thường xuyên phải chở hàng gấp đôi Gấp ba trọng lượng cơ thể Nếu so với tay xào ở trên Việt Trì Có lẽ Ngọc Ngọc Xích Lô còn vất vả hơn nhiều Cho nên nhìn cứ như là người đã ngoài 50 tuổi Thường bạn vất vả thực chạy ra cửa hàng giải khát Mua cốc nước chanh ga có kèm theo thêm cục đá, bởi uống cốc trà chén trà võ. Khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai, người đàn ông khác nào như là con đại bàng gậy cánh. Bao nhiêu hỏi báo ước mơ hồi còn ở chiến trường, bây giờ đã biến thành chuyện cổ tích kể lại mỗi khi gặp nhau. Buổi gặp mặt ngày hôm nay, chẳng phải tình cờ, thực muốn nghe lại một lần nữa chuyện của bạn bởi đối với anh nó quan trọng có những thứ đã tưởng quên đi chẳng rõ bằng cách này hay cách khác và một ngày đẹp trời nó quay về với cách chẳng ai ngờ tới đang căng óc nghĩ cách đối phó với lão trùm suy tính đường đi nước bước để vừa kiềng nhau lại vừa có thể hợp tác với thị hân bất ngờ được nghe bạn kể chuyện làm quà khiến cho thuộc cứ như là người đứng ở lưng chừng núi khoan khoái do được thưởng thức cốc nước giải khát kịp thời ngọc xích lô bắn thêm điếu thuốc lào rồi nói chắc như đinh đóng cột ngày trước tôi lên việt trì có gặp ông sáng <cười> là anh ruột thằng xào một lần sau này ra quân tôi chở hàng sang bên ngọc thụy gặp ông sáng vài lần hai anh em còn nói chuyện cho nên nhầm thế đếch nào được cái gì hôm hôm trước à? hôm trước cậu gặp ông sáng ở đâu ngọc xích lô kể rõ tuần trước do được khách thuê trở xuống giữa ấp thái hà đã gặp anh trai của sào đang mổ lợn ở đó duy có điều lúc thấy người quen ông sáng cúi đầu chọc tiết lợn không đáp lời như có ý lảng tránh điều này khác hẳn với sự sởi lời của những lần trước do khách đến lấy hàng rồi quay về ngay ngọc xích lô có chào mà ông sáng lờ đi coi như là chẳng nghe thấy dù bất ngờ bởi thái độ lạnh nhạt ngọc xích lô vẫn cho rằng là có sự hiểu lầm Những gì cần biết, thuộc đã biết, anh không có thủ án gì với lão sáng thầy cúng để truy cùng giết tận. Việc lão đó rơi vào tay lão biểu, rồi sống yên ổn hành nghề thịt lợn khiến cho anh phải suy nghĩ thêm. Có hai tình huống được đặt ra. Có thể là lão thầy cúng đã chấp nhận phản bội lão tiên chỉ để được tha mạng, hoặc là lão đó chơi đòn sóc hai đầu cho nên chẳng hề hấn gì. Trông ho dù tình huống như thế nào đi chăng nữa, Anh đoán lão tiên chỉ đã bị lão trùm sông lô thịt từ lâu. Duy có điều một lần nữa thị hân lại đúng. Bởi thị đã từng cảnh báo anh việc ông trùm sông lô không đáng tin. Ngồi ngắm thiên hạ ngược xuôi. Thực như chút được gánh nặng. Vì còn cảm thấy mắc nợ xào thì cũng chẳng còn quan tâm. Mặc dù lão sáng rồi sẽ bắn tin cho em trai. Việc chính anh dẫn người sông vào tóm sống lão. Điều thứ hai quan trọng không kém. Lão biểu cáo già còn sống kiểu đạo đức giả, Bởi vậy việc tổ chức lấy trộm đồ Ở trên sông Lô là điều hiển nhiên Khi đã không có sự tin tưởng Quân cờ đúc bằng bạc nó cũng chẳng có ý nghĩa Chưa kể màn trừng phạt thằng Xuân Chọc Khiến cho thực buồn nôn Chẳng rõ lão thầy cũng có ý định trả thù hay không Đã gần một năm trôi qua Thực đoán lão đó đợi mọi việc lắng xuống Sẽ ra tay cũng chưa muộn Mấy tháng trước Nếu như Thực mong muốn triệt hạ lão chùm, Khéo Thị Hân hay là hai thằng mất dạy Sẽ cho rằng đó là viện vông Giờ cả bọn trắng mắt Bởi tầm nhìn và suy nghĩ của anh Vượt quá bình thường Dù hàng bún ốc ở gần đó Ngon có tiếng Thực vẫn mua hai chiếc bánh mì cùng với lạng trả quế Đưa cho bạn Anh biết ăn bún nhanh đói Đối với những người lao động nặng như Ngọc Xích Lô Trước tiên là phải ăn cho no Khỏi cần ngon Có lẽ do thiếu ăn hoặc làm việc quá sức, từ một thanh niên cao to khỏe mạnh, giờ người bạn của Thuộc nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là xương. Trên đường quay về nhà, thực tự hỏi rốt cục, lão trù muốn gì ở anh? Nếu như cần một người trông nom xưởng làm xăm lốp lão không thiếu, rõ ràng việc vận chuyển 100 cân thuốc phiện, giống như là người đi câu rắc thính, nếu Thuộc có lòng tham sẽ dính bẫy của lão. Quả thực việc không cướp được hàng Xét ra có phần may mắn Dẫu sao thuộc thế mình không bị lộ Còn bảo toàn lực lượng Giờ thêm gã sĩ bạc sẽ ổn hơn nhiều Bước vào con ngõ nhỏ Thực nhớ đến lời hứa với người tình đêm hôm trước Đó là rào cản cuối cùng Để cho hai người có thể danh chính ngôn thuận Sống với nhau một nhà Người ta đã nói Đi với bụt mặc cả xa Đi với ma mặc áo giấy Luôn đúng Thực quyết định sau chuyến đi vào Nam Anh sẽ giúp người tình rửa hận. Có như vậy đám cưới mới được tiến hành. Đó là cái giá phải trả dù anh chẳng rõ đúng sai. Đi ngang qua chỗ bà Hoài hay ngồi đánh bóng lược sừng. Nghe tiếng trẻ con oe oe khóc như là mèo hen từ trong nhà vọng ra. Tự dưng thuộc thế lo cho mẹ con nhà xuyến. Nếu tài sĩ bạc không nghe lời. Người mẹ trẻ cùng đứa bé vừa chào đời sẽ lâm vào cảnh mẹ quá con côi. Cửa nhà cô ca sĩ khóa chặt Anh nghe nói thương trà Có tên trong đoàn nghệ thuật sang liên xô biểu diễn Như vậy người đẹp Đã thỏa lòng mong ước bấy lâu Mối tình chớm nở đã lụi tàn Thực chẳng hề hối tiếc Bởi giữa hai người chẳng có gì để lắng động Và nhung nhớ Ít ra anh đã hiểu Có những bông hoa chẳng thuộc về mình Ngược lại mình cũng chẳng dạy gì làm bình phong Để che chắn cho bông hoa đó Sự kiêu hãnh Thực không có nhiều Anh xác định rõ Bản thân sẽ không để cho kẻ nào lợi dụng. Nhát thấy Thị Hân, ngồi ăn củ đậu cùng với cô giáo ngà, thực thoáng nhăn mặt bởi cửa nhà cô giáo ngà ở ngay gần nhà khu vệ sinh. Chẳng hiểu sao, hai người vui thú cái nỗi gì khi ngồi ăn ngon lành ở đó. Cầm miếng củ đậu Thị Hân đưa cho, Thượng nói ngắn gọn. Chỉ nói đúng, đâm lao thì phải theo lao vậy. Buổi sáng mua được hai cái bóng giò Khiến cho bà Hoài bừng hơn bắt được vàng Bởi món này giúp cho mau có sữa Cảy ra nếu như có điều kiện Mỗi ngày luộc cho con gái vài cái là tốt Bà không dư tiền Cho nên mua về ninh cháo Tiện cả đôi đường Hạnh phúc là mẹ của con gái Làm bà ngoại của bà không đủ Để át đi việc gã con rể vong ra thất thổ Xách túi quần áo bắt xe vào nam Chẳng rõ hai vợ chồng tỉ tê những gì Hễ bà trách móc, thì y như rằng là con gái bênh chồng chầm chập. Thương con, thương cháu, bà ghét gã con rể như xúc đất đổ đi. Vừa hôm trước xen xét xin chăm vợ ở cữ, ai rè chưa được 3721 ngày đã lại dở quẻ rồi cao chạy xa bay. Ngắn ngẩm vì chuyện đó, bà thấy mình ví gã con rể là loại chồng bát chồng đũa cũng chẳng sai. Nhác thấy bóng của cậu thuộc cưỡi xe máy chạy qua, Bà tặc lưỡi thở dài bởi quen bén vụ mai mối cho con gái Bây giờ bà chỉ biết than ngắn thở dài mà thôi Từ ngày chốt bộ quần áo công nhân Nhìn cậu hàng xóm phong độ Chưa kể cuộc sống khấm khá Ăn đứt nhà lão tiến thợ may Tiếc là vậy giờ cũng chẳng thể làm gì Ít ra bà thấy hài lòng Bởi cậu không bập vào con bé ca sĩ Nếu không Dù chán để ý việc nhà người khác Thì bà cũng đau lòng Bước chân vào con ngõ Bà Hoài thấy ai đó đã thắp nén hương trước con chó đá. chợt nhớ lại, hôm trước chính cô giáo ngà đám bách nhỏ. Gã con rể vong ra thất thổ, đã vác con chó đá. Từ ngoài đường về đặt lại đúng vị trí cũ. Chứng tỏ con rể bà bê đi, thế nhưng khéo chẳng ai mua. Nhớ đến số phận của những người dính đến con chó đá như chồng bà, như ông Thước bố cậu thuộc. Bà lo sợ con gái mình quá bụa khi còn quá trẻ. Đó là nỗi bất hạnh của người phụ nữ. Tạm quên đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Đợi bà còn đủ thú việc, không tên ở nhà. Bếp than đã đỏ. Việc ninh cháo, nấu cám, rồi đun nước sẽ được thực hiện khi bếp đã giả. Mọi việc phải tính toán làm sao cho hợp lý. Chưa kể bị cói, đựng đống lực sừng còn chưa đánh. đang đợi bà. Làm việc không còn năng suất như hồi trước. Quay cuồng bên con gái và cháu ngoại làm cho bà Hoài nhiều lúc không cả bỏ mắt nổi. Năm ngoái cuộc sống khó khăn thiếu thốn. Mọi người đều mong năm nay khởi sắc để bớt đi phần gánh nặng. Ai rẻ, sự khó khăn của mấy năm trước chỉ là khởi đầu. Năm nay nó còn khốn khổ hơn. Đồi lợn đã phải bán bớt một con do sợ ở Mỹ. Nuôi lợn lấy công nằm lãi và có thêm khoản tiết kiệm. thế nhưng mua cám lại tốn. Còn ăn cám rau, nấu với cơm nguội khiến cho lợn chậm lớn. Nhà nuôi lợn đun cám cho nên khoản chất đốt phải tính, chẳng còn cành cây khô hay mua củi giá rẻ. Bà mua than về tự nhào và nắm để phơi khô dùng dần. Con gái lấy chồng sinh em bé, bà bận rộn hơn trước những ngày trước nhưng bà lại thấy hạnh phúc hễ cứ không cần nghĩ đến gã con rể vong ra thất thổ thì bà rất hài lòng với cuộc sống hiện nay. Ninh cháo gạo quê, bà Hoài không quên cho vào nắm gạo nếp. Trước đó, hai cái móng giò đã luộc qua được thả vào, thêm thìa nước mắm ngon. Nồi cháo sẽ dành cho con gái ăn cả ngày. Bữa trưa của bà vẫn là món cơm rang ăn kèm với dưa chua quen thuộc. Tiết kiệm như vậy chẳng thừa bởi sống một mình như cô giáo Ngà, cuối tháng vẫn vắt giá đi vay gạo. Sự thiếu thốn còn thể hiện rõ. Hai tháng nay hợp tác xã Mỹ Nghệ không có tiền mặt để trả lương. Thay vào đó là những hàng hóa trao đổi. Gồm có mỡ cừu viện trợ của Mông Cổ, những khúc cá khô to. Ăn chỉ thấy mặn chát dù trước khi rán đã ngâm nước. Mỡ cừu đun sôi khiến cho cả giấy tập thể ngửi thấy mùi hoi bốc lên. Bà dùng để rán đậu và xào rau, riêng liễn mỡ khẩu để dành khi chế biến những món ngon. Đúng mười giờ, mọi việc coi như tạm xong. Con lợn ăn no nằm thành thơi ở trong chuồng, réo lên như còi, ở trên nhà con gái. Đã sơi xong bát cháo, đang nằm cho con bú rồi thiêu thiêu ngủ. Lúc này việc đánh bóng sản phẩm được bắt đầu. Dù chưa đầy tháng con bé Bà Hoài bất ngờ và cảm động Khi cô Hân xách sang cân đường Cát biên hòa Với hai hộp sữa ông thọ Và túi bột mì gọi là quà mừng cho hai mẹ con Xuyến Vốn cùng tổ buôn chuyện Bà Hoài mời Hân Ngồi ở ngay bên hiên nhà cùng mình Vì không muốn gián đoạn công việc Kể từ ngày Hân cãi nhau với bà Trinh Dường như con ngõ nhỏ yên bình trở lại Bởi vì ai cũng bận Trong lúc mọi thứ khan hiếm Túi quà của cô Hân Bao gồm toàn những thứ quý hiếm, nhiều khi có tiền cũng chẳng mua được. Năm ngoái nhờ Hân đưa con gái về nhà chồng. Do vậy, bà cũng chẳng giấu việc thằng con rể của mình, hiện tại đang sống lang bạt kỳ hồ ở tận trong Nam. Không ngại việc chăm con và cháu, bà chỉ sợ cảnh vợ chồng ngâu rồi tình nhạt. Định nói thêm vài câu thật sâu cay, bà chợt khựng lại vì nhớ ra một điều, vợ chồng cô Hân cũng tan đàn xẻ nghé. Hai người phụ nữ tranh nhau đến một giáp. Chuyện ngồi tâm sự, chuyện đời, chuyện nhà, cho đến tận quá ngỏ. Mới chia tay, bà Hoài còn không quên cảm ơn món quà dành cho con bé Xuyến. Tuy vậy bà thấy đau lòng khi nghe cô Hân nhận xét. Con rể bác và miền Nam, giờ khác nào như là rìu đứt dây, không những vậy tên lại còn gắn chữ bạc cho nên là khó hy vọng điều gì lắm hầm cháo cho con gái ăn bà hoài tranh thủ ngồi ngắm cô bé cháu ngoại ơn giời con bé có làn da trắng giống mẹ và không bị dính cặp mắt híp giống bố thời gian con bà nghỉ thai sản ở nhà hợp tác xã đan len bắt đầu giải thể sợ con lo nghĩ cho nên bà giấu nhẹm hiện giờ bận chăm con nhỏ chưa tính vài tháng nữa làm gì sẽ là vấn đề giá kẻ con gái có chồng ghé vai cùng gánh vác như vậy sẽ đỡ cơ cực. Nào ngờ chưa được một tuần chăm vợ gã vong gia thất thổ. đã lặn mất tâm mất tích khiến cho bà uất nghẹn. Đợi con gái ăn xong bà hoài xúc nốt bát cơm rang rồi gấp dư chua cho vào bát. Lúc này thấy con bé đang ngủ say bà nói với con gái: cuối tuần này mẹ đi làm giấy khai sinh cho cháu có lẽ nên mang họ ngoại. Bởi vì nhà nội nó có ngó ngàng gì đâu. Nếu con bé lớn lên cùng họ với những người vô trách nhiệm, ấy là sự bất công với nhà mình đấy. Buồn vì chồng phải đi trốn, dù chẳng rõ nguyên nhân sự việc, xuyến hiểu phải là vấn đề nghiêm trọng mới khiến cho chồng cô hốt hoảng như vậy. Đối với cô, con gái mang họ nổi hay họ ngoại thực cũng chẳng đáng bận tâm. Dẫu sao được chăm sóc con bé, khiến cho bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi, dường như tan biến. Biết mẹ mình đã vất vả Cô cũng chẳng dám bàn ngang hay phản đối Xuyến phe phạt Phe phẩy quạt cho con gái Rồi khẽ nói Dạ vâng Thế tùy mẹ Dù mất điện từ sáng Nhưng đến khuya vẫn chưa có Nhiều người pha ấm trà mạn Bưng ra cửa ngồi nói chuyện với hàng xóm Riêng máy nước công cộng Vẫn xếp hàng dài dù đông hay hạ Nhưng như vậy còn hạnh phúc chán vạn Bởi nhiều nơi cả tuần còn chả có nước Hơn 3 giờ sáng tú đao phủ xách xe gách xe xích lô ngay cửa đền sòng tại phố hàng bột gã rẽ ngay vào ngõ hương mến ngồi uống trà chén đợi thằng em trai là tài máu chó cùng với bà chị họ con ngõ nhỏ ban đêm nhìn hiền hòa ở cuối ngõ men theo cống là sang được ngõ thông phong đây là nơi những kẻ cờ răng bạc lận thường rủ nhau sát phạt cho thỏa máu đỏ đen hàng thịt chó của nhà dũng béo chỉ mở tầm trưa Thế nhưng cũng chỉ bán từ ngày 14 trở đi Từ mùng 1 cho đến ngày 13 Vợ chồng nhà đó buôn bạc giả hay làm gì Thì quả thực cũng chẳng ai hay biết Chẳng phải tự nhiên Chị em gã mò tới đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt Có những khởi đầu Cần phải kết thúc Xe máy chưa mua được Dù ở trong Sài Gòn chẳng thiếu Có chăng chỉ bởi vì thiếu tiền Xe xích lô trộm được Ở trên Việt Trì đã bán Sau lần trở xác thằng Tuấn Kiệt về Hà Nội gã bằng lòng với xe xích lô chở hàng do một tên thua bà cán lại bao giờ có tiền chuộc xe là một câu hỏi lớn bởi mất cần câu cơm thì xác định là móm xèo hút đến điếu thuốc thứ ba tú đao phủ thấy thằng em trai cùng với bà chị họ xuất hiện gã đưa tay đỡ lấy gói xôi ngồi ăn cho đỡ đói không có đồng hồ gã áng chừng phải tầm 4 giờ bởi vì trên đường đã bắt đầu lác đác có người đạp xe đạp Họ là công nhân của khu cao xà lá. Vào ca lúc tầm 5 giờ. Do bà chị họ không dục tú đao phủ đạp xích lô chậm chậm, hướng về phía ô chợ rửa. Thỉnh thoảng có một xe máy chạy vọt qua, chắc đi xuống ngã từ sở. Điều này khiến cho giấc mơ xe máy của gã lại càng thêm cháy bỏng. Giá như không bị cướp mất cái thạp đồng. Giờ này gã chẳng phải lái vô lăng vuông, theo cái gọi của dân xích lô ở chợ Long Biên. Chân chị hạt bột bao năm Làm công nhân như lão thuộc Giờ cũng lượn xe về về Khiến cho hô khối em lắc mắt Tạm quên đi điều mong ước Gã đạp xích lô chở thằng em trai Cùng với bà chị họ xuống ấp Thái Hà Từ lúc thằng Tuấn Kiệt bỏ mạng Ba anh em chưa làm được phi vụ nào giao hồn tìm kiếm được thì cũng chỉ có vài đồng chẳng bỏ Khi chọn chẵn hay lẻ Rẽ vào con ngõ rộng Rồi đi tiếp vào sâu 200m Tú đao phủ dừng lại châm lửa hút thuốc Ngay phía trước có gian nhà cấp 4, được thắp sáng bằng đèn tọa đăng, báo hiệu đó là lò mổ. Với những người làm công ăn lương, tiêu chuẩn vài lạng thịt mua theo tem phiếu là đủ. Muốn cải thiện bữa ăn tươi, phải ăn dài hà tiện. Những phản thịt bán ở ngoài chợ không dành cho họ. Người bán phải có kẻ mua. Thịt bày bán sẽ dành cho những lao động tự do, ăn gạo giá cao. Đương nhiên là phản thịt vẫn treo biển, hợp tác xã chăn nuôi để thấy rõ đây là kinh tế tập thể. Không vội vào trong ngôi nhà đó, Hân nhớ lại việc, mình đã từng gặp Lão Sáng Thầy Cúng, sau đó Lão còn dẫn cô ra bãi tham ma cuối làng để gặp Lão Tiên chỉ. Có rất nhiều câu hỏi cần lời giải, việc cậu thuộc hàng xóm, cung cấp thông tin về Lão Sáng như là một món quà quý. Ít ra ngày hôm nay, cô cũng sẽ được giải đáp những thắc mắc bấy lâu. Thông thường những người đi cân lợn, Của các hộ gia đình tầm 4 giờ sáng Sau đó họ dùng xe xích lô Trở về để thịt Kịp bày bán lúc 6 giờ Ngoài việc bán lẻ cho người đi chợ Họ sẽ cân cho những hộ Làm dò trả với số lượng đã thỏa thuận Chưa đến Tết Cho nên việc mổ lợn Tùy thuộc vào sức mua Hân đoán khu này giỏi lắm Bán được hai con là kịch đường tàu Ngày giáp Tết có thể thịt đến cả chục con không ít Đã biết đến là sẽ gặp mặt Nhưng Hân biết cô chẳng còn đeo chìa khóa bạc. Còn Lão Sáng có đeo dìu thầy cúng hay không thì cũng chẳng quan trọng. Nhắc hai thằng em họ, tuyệt đối là không được manh động. Hân bước vào ngôi nhà một tầng, lợp ngói có khoảng sân rộng để mổ lợn. Do nước máy khan hiếm dùng để sinh hoạt, ngay góc sân có cái giếng khơi đâm lại thuận tiện hơn nhiều. Hân nhìn rõ mặt của Lão Sáng, đang lúi húi cạo lông. Có lẽ do nồi nước chưa sôi, lão cạo sống để một chút nữa người phụ việc làm nốt công đoạn còn lại. Ngắm hai tay của lão thoan thoát, Hân công nhận một điều nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Không đè nén được sự thán phục, cô tấm tắc. Mổ lợn, tay dẻo hơn cả phương treo mốt quan. Mắc mớ gì đi làm thầy cúng cho nhược người. bác sáng nhỉ? Mặc cho lão sáng tỏ vẻ khó chịu, Hân châm lửa hút thuốc rồi kéo ghế ngồi đợi. Nhìn hai cái sổ lợn ở bên thành giếng Cô biết ca làm việc của lão sắp hết Và sẽ chẳng có thêm con lợn nào Được trở về đây Không ngoài dự đoán Thịt lợn làm rồi được cho ra xe xích lô trở đi Những đàn thịt đã cân Được người của hàng giò đến lấy Lão sáng rửa sạch mấy con dao Cho vào túi vải Sau đó tháo ủng bước lại chỗ Hân đang ngồi Gặp nhau trong hoàn cảnh không báo trước Hân nhận thấy khuôn mặt của lão lộ Vẻ khó chịu chẳng giấu giếm Khi Lão Sáng uống xong chén trà, Hân hỏi thẳng bởi vì chẳng muốn mất công vòng vo. Tôi muốn gặp cụ tiên chỉ. Ông thu xếp được luôn không? Lão Sáng nhìn Hân trả lời ngay. Cụi không sống ở chợ Đồng Xuân, để thì gặp là gặp được đâu. Câu trả lời của Lão Sáng cũng không có gì là khó hiểu. Hân đã đoán được bởi vì đây đếm ra đã là lần thứ tư. Cô muốn gặp mặt Tuy nhiên khác với ba lần trước Hôm nay cô là người ra lệnh Chứ không phải là đi cầu cạnh Khẽ thở dài sau khi rít hơi thuốc Hân nhẹ nhàng nói Chắc ông bán đứng cụ tiên chỉ Cho lão biểu xong lô rồi đấy phải không Bình thường Chẳng đứa nào còn sống trở về Khi rơi vào tay lão đó đang rót thêm chén trà Lão sáng bất ngờ vung tay túm mái tóc dài của Hân Rúi mạnh vào cột Cú ra đòn nhanh và bất ngờ Khiến cho Hân ngã xuống Trong lúc còn chưa kịp phản ứng Hân đã bị hai bàn tay cứng như gọng thép Xiết vào cổ Trong phút chốc cô thấy mọi thứ nhạt nhòa Còn mình thì ngạt thở Dù muốn hét lên báo hiệu cho hai thằng em họ Ngạt nỗi cô chẳng tài nào thoát ra được Bởi vì lão thầy cũng khỏe hơn nhiều dồn trước sức tàn Đưa tay của quạng Nhằm tìm kiếm thứ gì khả dĩ chọi lại Nhưng không thấy hân buông tay duỗi người không phản kháng nữa không rõ ngất đi bao lâu lúc bị hắt nước vào mặt cô tỉnh lại mất vài phút định thần hân nhớ là mình vừa bị bóp cổ tiếng của gã em họ nói bên tai bà chị tâm sự kiểu gì lão ấy nổi điên lên bọn em vào chậm răm phút thì không khéo lại phải chờ chị đi vào nhà xác dùng mình ớn lạnh trước câu nói vô tình nhưng nghiệt ngã bởi năm ngoái chính hai anh em gã Phải đạp xích lô xuyên đêm trở sát thằng Tuấn Kiệt từ Việt Trì về Hà Nội. Hân nhìn quanh không thấy Lão Sáng, cô hốt hoảng. Bởi chỉ cần xảy ra án mạng, công an sẽ sớm bắt được hung thủ. Vịn cột đứng dậy, Hân hỏi Tú Đao Phủ hiện Lão Sáng đang ở đâu. Không thấy biết máu ở trên nền xi măng là cô có thể yên tâm. Bởi hai thằng đầu đất cũng không đến nỗi hành động thiếu suy nghĩ. Tài máu chó không vội trả lời, nó bước nhanh tới thành giếng. Vừa kéo tời vừa ư ử hát bóng bóng bang bang Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà tao Chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người Giếng nước được đào từ lâu Thành giếng bám đầy rêu xanh Thay vì thả gầu múc nước như mọi nơi Chủ nhà vừa làm tời quay Giống như trong bộ phim của Liên Xô Về đời sống nông dân trước cách mạng tháng 10 Khi Hân bước lại gần giếng cô kinh ngạc Vì thế lão sáng bị trói tay Bằng cái dây thừng buộc cầu Dù thời tiết dễ chịu Nhưng bị ngâm dưới giếng lạnh Khiến cho lão run cầm cập Theo như thằng Tú Đao Phủ Kể lại Do vô tình ngó vào Đúng lúc lão Sáng đang bóp cổ Gã nhanh tay vớ lấy cái thớt nghiến Phang một phát Đủ để lão phải buông tay gục xuống Chẳng muốn dùng dao hay súng Để gây sự chú ý Hai anh em đã lột sạch quần áo Rồi trói gô lão lại thả xuống giếng Để lão Sáng không bị chết đuối Thằng tài máu chó căn chỉnh dây sao cho đầu của lão ngoi lên, còn toàn thân thì chìm trong vanh giếng có lẽ do nước lạnh ở bên dưới. khi thả xuống đó lão tỉnh ngay, nhưng máu trên đầu vẫn chảy. kéo lão đổ tẻ cho đầu ngoi lên. tai máu chó làm bộ sót thương nhét vào miệng lão điếu thuốc đang hút dở rồi gằn giọng. không sổ nhanh. bố mày cho đời mày thành cái lạt đấy. dù còn mệt khi bị bóp cổ, nhìn cảnh lão sáng còn thê thảm hơn. Khiến cho Hân cũng hả lòng hả dạ. Cô chẳng ngờ lão lại dám ra tay tàn độc với mình. Bình thường nhiều người hay gọi em họ cô là tài máu chó. Nhưng hôm nay cô thấy lão thầy cúng còn máu chó hơn. Nếu thằng Tú đào phủ không nhanh tay, chắc cô hưởng Dương, 44 tuổi trả chừng. hà hê ngắm bộ dáng của lão. Hân nhắc lại yêu cầu được gặp lại cụ tiên chỉ. Nhược bằng lão không đáp ứng, cô sẽ ra xích lô ngồi. Đợi hai thằng em họ thực hiện 36 thế võ cổ truyền Giống như bài tập thể dục buổi sáng Đôi mắt của lão thầy cúng nhìn Hân bằng vẻ căm hận Chẳng ngờ Hân không đến một mình như những lần trước Dù tức nhưng lão chẳng thể làm gì được Đành nói trong miệng lúng búng đầy máu Lão tiên chỉ Ngọn tôi cỏi lâu, lâu rồi, đừng có hỏi Không rõ về số phận của lão tiên chỉ Nhưng một kẻ như vậy đâu có dễ dàng mà chết Thân nhìn thẳng vào đôi mắt của lão thầy cúng rồi đoán Lão này đang nói dối để che giấu hành tung của lão tiên chỉ Còn vì sao lão đó như con rùa rụt cổ không chịu gặp Chắc là phải có uẩn khúc Đúng giờ đi làm Ở bên ngoài mọi người bắt đầu đạp xe rời nhà Sự tấp nập đã phá tan không khí tĩnh lặng của mấy tiếng trước đó Biết ở đây lâu bất tiện với tình hình này Có lột da xẻo thịt Cũng chưa chắc lão sáng hé răng nửa lời Hân ngắm bộ dáng thê thảm của kẻ được tôn là thầy cúng trong đường dây buôn hàng quốc cấm mà cười nhạt. Không hỏi thêm câu nào, cô bước ra ngoài nhưng không quên nhắc hai thằng em họ. Không phải giết con chó già này làm gì cho bẩn tay. Dùng kim bẻ răng khiến nó phải húp cháo vì cái tội mất dậy là được. Không ngồi hàng nước, thuộc đứng cạnh cây bàng châm lửa hút thuốc. Anh thản nhiên đợi Thị Hân cùng với hai gã em họ tẩn cho lão thầy cúng một trận. Một chút nữa khi xích lô của Tú Đào Phủ rời đi, thược sẽ vào xem xét kiểu kẻ đấm người xoa. Ngộ nhỡ hai thằng lưu manh, ra tay quá đà cũng chẳng sao. Ví dụ, lão lăn ra chết. Khi có án mạng thì đương nhiên là công an sẽ điều tra rồi nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Điều đó khiến cho Hân mất đi trợ thủ đắc lực. Chưa kể sẽ vào tù cùng với hai thằng đầu đất cho bên ngoài rộng chỗ. Vén tay áo nhìn đồng hồ đã 7 mười lăm. Biết sớm muộn gì Cuộc tỉ thí cũng sẽ hạ màn Thực lùi xe vào ngách để tránh bị phát hiện Bởi lúc bí mật bám theo thị hân Anh hiểu lão sáng lành ít dữ nhiều Khi ba chị em nhà đó Tới ấp Thái Hà vào lúc gần sáng Không phải đợi lâu từ ngách nhỏ nhìn ra Thực đã thấy tú đao phủ Đạp xích lô Chở theo thị hân Cùng với tài máu chó rời đi Kể từ dạo phang gãy chân thằng tài máu chó Anh thấy sự hung hãn của nó Chẳng giảm tẹo nào Giống như người đi mua thịt, về gói giò, thuộc phi xe máy vào tận sân, không quên gọi to như người thân quen đã lâu. Bởi anh thấy bà hàng xóm đang trẻ củi đưa mắt nhìn thăm dò. Thói quen phòng gian bảo mật từ thời xưa nó ngấm vào máu, hễ có người lạ xuất hiện sẽ gây sự chú ý của mọi người. Đó là lý do thuộc tin chắc nếu như có án mạng xảy ra. Ba chị em Thị Hân có mà trốn lên giời vẫn bị công an tóm sống. Căn nhà một tầng lợp ngói cũ kỹ, Dù mở cửa nhưng bên trong chẳng có ai Đèn tọa đăng và đèn bạo thắp sáng vẫn cháy dù nắng chan hòa ở ngoài kia Thực đoán lão thầy cúng đã bị lôi xuống bếp để tra tấn Nhưng xuống đó cũng chẳng có ai Đứng ở nơi vừa mổ lợn lúc sáng Thực ngạc nhiên bởi lúc Thị Hân cùng với hai thằng em họ xông vào Người phụ nữ phụ việc đun nước cạo lông và làm sạch bộ lòng cũng đã biến đâu Mắt thược dừng lại ở chỗ có đôi ủng cao su cùng bộ quần áo cũ vứt vương vãi ở bên giếng nước Dường như nếu phán đoán là đúng Lão Sáng bị dìm xuống đó Ngó xuống dưới đáy giếng Thấy Lão Sáng thò mỗi cái đầu lên Còn toàn thân chìm trong nước thuộc tháo dây buộc và quay tời Do ngâm nước lạnh quá lâu Lão chẳng trụ vững Chạy vào nhà lấy khăn tấm chăn chiên cho Lão khoác tạm thay vì mặc quần áo thược nhanh chóng chất củi đốt lửa ở ngay cái kiềng gang nhắc lão ngồi xuống sưởi cho ấm chỉ cần nhìn đầu và mồm lão đầy máu chứng tỏ thằng tú đao phủ cùng với thằng tài máu chó nặng tay khi siêu nước vừa sôi thược pha cốc nước ấm cho lão sáng rồi điềm đạm cơ bản là ông chơi hai mang cho nên gặp lão biểu sông lô vẫn còn thoát nạn nhưng ông mà gặp đám người cũ của lão tiên chỉ là ông dính đòn thù bị mất bốn cái răng cửa Ngòn cả hàm lung lay khiến cho lão sáng phèo phào, nói không tròn vành. Thực biết rõ lão căm hận đứa cháu gái cùng với hai thằng con trai của lão Lý Trưởng Hào đã chết. Dù tiếng nói như gió lùa vào nhà trống khó nghe, thực hiểu rõ lão quyết trả thù này. Không có án mạng cũng đỡ phiền phức. Giờ thị hân có thêm kẻ thù, nguy hiểm, bởi lão thầy cúng thuộc loại cáo già. Nhân cơ hội mượn gió bẻ măng sẽ tốt hơn. Định mời lão điếu thuốc nhưng nhớ ra lão còn phải lên phố hàng Bông trồng lại răng. Ác nỗi, nhà hai thằng vừa ra tay cũng ở trên con phố đó. Thực giải thích vì sao lần trước bọn xe pháo mã xông vào bắt lão ra nghĩa trang của làng gặp lão biểu. Bởi đó là cái giá phải trả nếu muốn mạng sống của vợ chồng sao cùng với mấy đứa con ở trên Việt Trì được an toàn. Khi đã đánh chúng vào tình cảm anh em, khuôn mặt của lão sáng chẳng còn khó chịu. thuộc nhắc lại, nếu tôi không đưa chúng nó tới... Chắc em trai ông và các cháu của ông phải nằm dưới dòng sông Lô đấy. Làm gì cũng phải nghĩ đến người thân trước tiên. Có trách, tôi cũng chịu. Ngồi một lúc, thấy Lão Sáng bớt lạnh, Thược chạy ra gọi bà bán bánh giò, mua hai cái. Anh vào bếp lấy bát rồi bóc lớp lá để ăn cùng. Đòn tâm lý có tác dụng tức thì không còn khó chịu bởi vụ bán đứng lần trước. Lão Sáng vào nhà mặc bộ quần áo khô rồi cùng Thược sơi bánh giò. Hàm răng bị bay mất mấy chiếc cho nên húp cháo hoặc bánh giò chỉ cần nuốt Tạm thời chưa ăn cơm được Điểm chung giữa hai người là sự an nguy của xào và gia đình ở trên Việt Trì Cộng thêm việc cùng muốn loại bỏ hai thằng du côn Cho nên làm đồng minh tạm thời là có thể chấp nhận được Không tin tưởng thị hân do vậy thuộc đã âm thầm chiêu mộ Và giúp tay sĩ bạc ẩn náu ở trong miền Nam Nếu có được thêm sự giúp sức của lão thầy cúng Thì lo gì mà không làm chủ được cuộc chơi Trung thành với nguyên tắc tránh xa hàng quốc cấm Thực chẳng muốn cả đời chui lủi như lão tiên chỉ Hoặc là ru rú ở trên bè tre như lão biểu sông lô Thấy lão sáng ăn uống khó nhọc, Thực chạy xe ra đầu ngõ mua cho vị kháng sinh Rồi dặn lão pha nước muối xúc miệng tránh nhiễm trùng và uống thuốc Vài ngày nữa anh sẽ trở sang Minh Sinh để trồng răng Qua lời kể của lão thầy cúng Thằng Tú Đao Phủ theo lệnh của thị hân định dùng kìm bẻ răng tuy nhiên thằng tài máu chó đã sốt ruột dùng con dao thợ xây táng thẳng của đáng tội trước đó lão bóp cổ con mẹ nạ dòng tí chết màn trả thù tàn bạo là một cách đáp trả thực nhắc lão thầy cúng đi nghỉ sớm bởi một chút nữa vết thương sẽ ngấm đau do khi bị ngâm trong giếng lạnh tạm thời thần kinh tê liệt không cảm nhận được rõ riêng việc này Anh đã từng có kinh nghiệm. Trong chiến đấu, nhiều lúc bị thương, chưa thấy đau bởi còn nhiều thứ phải lo đối phó. Từ hai kẻ đối đầu, khi có chung một kẻ thù, bỗng trở thành bạn cũng chẳng có gì lạ. Chưa kể em ruột lão sáng, còn là đồng đội của thuộc. Khi biết chắc lão thầy cúng, coi như đã tay qua nạn khỏi. Thực dặn lão đóng cửa, ngủ một giấc, những chuyện khác tính sau. Dẫu sao hai thằng mất dạy kia chỉ là dạng chó sủa quanh nhà, chưa kể một thằng đã từng bị anh phang gãy chân. Tập Tịnh đứng dậy tiễn Thược, lão thầy cũng bất ngờ nói: "Tớ sẽ cho cậu biết về lão Tiên Chỉ, việc còn lại tùy cậu giải quyết." Tuy nhiên, có lẽ còn đĩ hèn nó nói đúng, đám người nhận lệnh hại mẹ cậu không phải là của lão Tiên Chỉ. Giống như người bị điện giật, thực choáng váng, bởi bí mật được lão thầy cúng tiết lộ. Không hẹn mà gặp, nhận xét của lão cũng giống Thị Hân dạo trước. Sở dĩ có việc anh tổ chức cho ba anh em tú đao phủ trộm ở bè tre. Sau đó đích thân anh bơi ra đó lấy thùng phi là có nguyên do. Thị Hân nhiều năm, theo lão hào là cậu ruột ngược xuôi buôn hàng quốc cấm. Cho nên là kinh nghiệm đầy mình. Hồi đó Thị đã dự đoán, người sai khiến tay Trương Tuần không phải là lão tiên trị. Rất có thể là lão biểu đứng sau giật dây Căn cứ vào chiến tích của lão biểu khi còn trẻ Chẳng rõ ngọt nhạt thế nào Khiến cả cơ quan dính nghiện quá nửa đủ hiểu Dù lão tiên chỉ có vẻ vô can Thực vẫn muốn đối chất Do chẳng vô cớ bọn đàn em của lão Từ việt trì mò về Hà Nội đòi hàng Riêng lão biểu sông lô Nếu đúng là thủ phạm Chưa đủ lực đấu trực diện Anh nghĩ đến phương án đánh thẳng vào túi tiền của lão Như thế đỡ nguy hiểm hơn Chạy xe về đến nhà, thực đã thấy Thị Hân ngồi giặt chậu quần áo đầy. Ai không rõ nội tình sẽ tưởng thị như bao người phụ nữ khác. Biết đâu cái mỏ đang cười nói, lại vừa sai đàn em bẻ răng người người ta như là bẻ răng nanh lợn. pha ấm chả ngon, được bưng sang nhà ông Tiến thợ may đối ẩm. Dường như từ dạo bà Trinh bỏ đi, tiếng máy khâu chẳng còn đều đặn như trước bởi ông chủ còn đang mải may đo với một người nữ khách hàng thân thiết ở bên phố nguyễn hữu huân thống tiến ngồi đọc báo thược vui vẻ cho biết do cơ sở sản xuất mất điện anh dành cả buổi sáng còn buổi chiều phải vào hà đông mất điện chẳng có gì lạ thậm chí năm nay buổi tối dùng đèn dầu còn nhiều hơn chẳng còn như xưa nếu tối mất điện ông tiến càng mừng như vậy không phải bật vô tuyến cho hàng xóm kéo tới chặt nhà Hệ mất điện, ăn xong là ông dạo bước tới ngôi nhà của người tình, theo cách gọi ở trên phố Nguyễn Hữu Huân, để dù gì, dù gì tâm sự với người phụ nữ. Chẳng phải lúc nào cũng tắt điện chui vào màn ôm nhau. Có nhiều hôm mất điện nóng bức, ông cùng người đẹp đi dạo quanh bờ hồ cho mát. Mối tình tranh lệch tuổi tác nó cũng có sự thú vị riêng. Đâu cần ai hiểu. Vốn chẳng bận tâm chuyện tình cảm riêng tư của người khác, Thược rót trà vào hai chén Sau đó chậm rãi nói sang năm mạn tang bố mẹ Có lẽ là cháu lấy vợ chú ạ Ông Tiến gật gù hài lòng Có thời gian thân thiết với ông Thước Do vậy việc Thược lấy vợ là tin vui Ít ra họ hoàng có người đối dõi Đang trong lúc trà ngon đượm nước Ông hỏi người định cưới về làm vợ nhà ở đâu Có làm nhà nước hay không Hay là chạy chợ Bởi nếu hai vợ chồng đều đong gạo giá cao thì vất vả. Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Chưa kể nhà ông Tiến ngay đầu hồi nhìn thẳng ra cửa. Thược cũng chẳng muốn giấu giếm. Chỉ tay vào con chó đá. Ngồi án ngữ ở đầu ngõ thông báo. Cô ấy... Chắc là chú cũng biết. Bởi vì hồi trước chính cô là người khuân con chó đá. Từ Phủ Lạng Giang về đây đấy. Chén trà đang cầm trên tay run lên bần bật. Ông Tiến vội vàng đặt xuống bàn cho khỏi rơi Phải mất vài phút chấn tĩnh Ông hỏi cho chắc Khi biết rõ thực không nói chơi Bởi vì giọng nói nghiêm túc Ông than thở "ôi Thời này Nói thiếu đàn ông do chiến tranh còn có lý Đàn bà con gái thiếu gì Cậu lại phải đâm đầu vào gái đã có chồng như thế thực chặt bận tâm đến lời ông Tiến thợ may Tự tin mình chưa vợ cho nên thích lấy ai chặt được. Còn hơn ông này vợ đang sống sờ sờ, vẫn lượn sang phố Nguyễn Hữu Huân như đèn cù. Riêng khoản đã có chồng, trả ngại. thượng khẳng định từ nay đến cuối năm, hai vợ chồng nhà đấy sẽ đường ai nấy đi. Uống cạn ấm trà, chẳng hề thấy ông tiến thợ may tán thành. Ngược lại còn khuyên tránh xa người phụ nữ. thược cương quyết cho rằng đó là người sinh ra giật để dành cho mình. Dù ấm trà bước ra đến cửa, anh vẫn nghe lời của ông Tiến nhắc. Này, cẩn thận đấy. kẻo lão thành lợi. Lão băm xác cậu ném xuống sông Hồng đấy. Không muốn lên phố Hàng Bông, sẽ vô tình chạm mặt hai thằng mất dậy. Thực trở lão sáng thầy cúng vào trồng răng ở ngay thị xã Hà Đông. Trong lúc lão thầy cúng đợi khám, thực ghé phân xưởng làm xăm lốp để xem tiến độ hoạt động. Chẳng giống như ở Hà Nội, mất điện, phải lo là dành điện cho sản xuất. Ở bên Hà Sơn Bình nhiều khi điện dùng cho tưới tiêu, cho nên việc cắt luân phiên là đều dễ hiểu. Xăm lốp thành phẩm đã có, duy có điều chất lượng không ổn định, hàng phế phẩm khá nhiều. Chưa thầy lão biểu nói sẽ trả lương cho mình theo tháng hay theo số lượng sản phẩm. Tạm thời Thược chỉ có mặt theo kiểu đánh kẻng Chấm công của hợp tác xã Vì cũng chẳng có việc gì cụ thể Đang ngồi trong phòng Dùng vỉ đập ruồi Thấy Thược xuất hiện Ngay lập tức ông giám đốc khoe hiện Có hai phân xưởng Chuyển sang làm miến rong Để không rơi vào cảnh ngồi chơi xơi nước Thậm chí viện khoa học bên cạnh cũng vậy Ngắm các kỹ sư công nhân cơ khí bậc cao Phải làm những công việc thông thường Đến lúc này Thược hiểu Tại sao khoảng sân rộng của xí nghiệp Chật kín những dàn che phơi miến Theo như ông giám đốc kể Do quê vợ ông ở làng So Bên quốc oai có nghề làm miến Cái khó ló cái khôn Nhân tiện Vợ ông hướng dẫn cho các tiến sĩ kỹ sư Bên viện Hoàn Lâm Khoa học làm miến Ông tập trung anh em học luôn một thể Sản phẩm làm ra Không nằm trong chỉ tiêu kế hoạch Việc đưa vào lưu thông phân phối Ông sẽ nhờ cậy vài nơi hoặc là theo phương thức hàng đổi hàng. Học theo cách của cửa hàng giải khát bán bê kèm lạc, ông giám đốc muốn sản phẩm xăm lốp đạt yêu cầu. Hệ ai muốn mua đôi lốp hay đôi xăm, xí nghiệp ưu tiên những người mua miếng trước tiên. Lùng bùng lỗ tay bởi nghe ông giám đốc ca ngợi ưu điểm của việc sản xuất miếng không cần đến điện. Khi nào có nắng, năng suất lại càng cao. Thược thầm nghĩ nếu như nơi nào Cũng bỏ sang làm miến hay bún Như vậy máy móc sẽ biến thành đống sắt gì Đứng tần ngần một lúc Thấy ở đây chẳng còn gì để mình khả dĩ có nguồn thu nhập Thược chạy xe vào thị xã Đón lão sáng thầy cúng Răng giả chưa thể có ngay được Lão sáng ngồi sau xe của Thược Cũng không nói gì Bởi nói cũng chả tròn tiếng Nhưng với những gì Thược trải qua Thược biết lão sẽ quyết rửa hận khi ăn đồng thua đủ với ba chị em nhà thị hân dặn lão thầy cúng giữ gìn sức khỏe thực trở về tận ấp thái hà trước lúc lượn lên phố hàng bông có việc hiện giờ món tiền chia nhau với thị hận dạo trước đã lẻm đi khá nhiều thực thấy mọi chuyện đã êm cho nên tính đến việc bán chiếc đồng hồ bán chiếc chống đồng trước tết hoặc là đợi sau chuyến đi miền nam về Chẳng cần anh phải nghĩ Thị Hân còn sốt sắng hơn nhiều. Có lẽ Thị sợ hai bên trở mặt đến lúc đó sẽ khó mà được chia phần. Chưa từng nghĩ sẽ làm giới chướng của Thị Hân. Nhưng ở chiều ngược lại, anh biết không đời nào Thị chấp nhận mình là người cầm đầu. Bởi thế tốt nhất là đường ai nấy đi. Nếu quý nhau thì sẽ hợp tác theo từng phi vụ. Biết chắc Thị Hân bị bà mợ cấm cửa không cho bén mảng Thực có thể gặp và trao đổi cùng với hai thằng mất dạy mà không lo thị phan đám Ngồi hàng nước bên phố Phủ Doãn Thực chọn đúng chỗ bên cạnh nhà xác của Bệnh viện Việt Đức Rất may là hôm nay chỉ có một đám đưa tăng từ sớm Cho nên mặt đường còn vương đồ vàng mã Đợi tú đao phủ cùng với tài máu chó Bắn xong bi thuốc lào nhà khói mù mịt Thực cho biết hiện nay chẳng thể nào mơ ước viện vông Thói đời, có thực mới vực được đạo Muốn vậy thì phải có tiền thấy hai thằng đầu đất chăm chú lắng nghe chứng tỏ chữ tiền làm cho chúng nó tỉnh táo hoạt bát lúc này thượng mới nói thằng vua thua thằng liều nếu như hai đứa làm ăn sẽ có tiền tiêu nhè bằng không cả ngày chỉ có hút thuốc lào vặt đợi cơm chín rồi vác miệng về hốc bị khích tướng khiến cho tú đao phủ nóng mặt gã ngận nhận lời dù chưa biết ngược xuôi Đương nhiên tài máu chó cậy có súng cho nên cũng chẳng bỏ qua Từ ngày theo chân bà chị họ Hai anh em chưa có được phi mụ vụ nào ra tấm ra món Bởi thế luôn trong tình trạng rỗng túi. Ước mơ tậu con xe máy mãi chẳng thành hiện thực Muốn trộm tiền nhà cũng khó Bởi bà bô bà ấy giấu biệt Tài thánh cũng chẳng mò ra nổi Từng được nghe thược kể về Việt Trì lần trước Khoáng được cái thạp đồng đông sơn Tiếc là đã vội hai thằng sôi hỏng bằng không Tú Đào Phủ cảm thấy khôn hơn sau lần đó Gã nói Thủ trưởng yên tâm Sắp Tết rồi Nhưng bọn em đang móm sèo Bà Hân thì Nói chung là chăm voi chẳng được bắt nước sáo Đéo ăn thua liên tiếp vì hai thằng lưu manh không đi lính ngày nào Mà cứ gọi mình là thủ trưởng Để mọi việc hanh thông thuộc tặc lưỡi bỏ qua Thật ra anh cũng chẳng khắt khe gì Đến mấy con nợ lợn nuôi trong căn hộ tập thể Còn được gọi là thủ trưởng Nào có kém ai Biết chắc hai thằng chúng nó đã có sự quyết tâm, bấy giờ Thược mới lấy trong túi ra tờ giấy ghi chi tiết mọi thứ. Chỉ cần thực hiện đảm bảo là có tiền, nhằm tỏ rõ mình không phải là loại dây máu ăn phần, Thược tuyên bố sẽ không ăn chia những gì lấy được. Thậm chí còn hỗ trợ bằng việc cảnh giới vòng ngoài, vốn chả ưa gì thói trộm cắp, nhưng có những việc phải dùng đến bọn lưu manh cho nên Thược đành phải chấp nhận. Đúng như câu dụng nhân như dụng mộc, Tú Đao Phủ cùng với tài máu chó thích hợp cho việc này. Khi nào chúng xong việc, lão thầy cúng lại có khối thứ cần làm. Đối với ân oán giang hồ, anh Quyết đứng ở giữa trả nhúng tay. Đợi Tú Đao Phủ xem ngược xem xuôi đọc đến thuộc, thực vê tờ giấy nhỏ rồi châm lửa đốt. Anh dùng nó thay đóm diêm bắn bị thuốc lão Dựa lưng vào bờ tường, nơi hay dán tờ cáo phó của nhà xác thực lim dim mắt trong cơn phê thuốc lào nhưng vẫn không quên nhắc hai thằng mày nhớ nhìn đồng hồ mà chọn giờ theo nguyên tắc đi hơn về kém nghe chưa thằng tài máu chó ngớ miệng nhưng mà đây làm gì phiền phức đến thế tiện đi lúc đất nào trả được chỉ tay vào cánh cửa nhà sát của bệnh viện thuộc lạnh giọng để chúng mày không phải nằm ở trong đó để tao đỡ phí tiền mua vòng hoa trắng đến viếng chúng mày đấy hiểu chưa Sau màn phủ đầu hai thằng em họ của Thị Hân Trước cửa nhà xác, Thược bắt tay vào kế hoạch Đột nhập vào nhà lão thành lợi Đương nhiên là anh sẽ không tham gia Việc đó do Tú Đào Phủ Cùng với em trai là tài máu chó đảm trách Phải dùng chiêu Ném xương cho chó gặp Nếu như lần này Đúng chỉ dẫn Sẽ có một khoản tiền Để cho chúng tâm phục khẩu phục Dù đã hứa Sẽ không nhận bất kỳ một món nào Một đồng xu đồng hào nào Từ số tiền trộm cắp được Nhưng thứ anh nhận lại Lại có giá trị hơn nhiều Thời gian ở trong quân ngũ Giúp anh rèn được tính kỷ luật Sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi kế hoạch Càng chu đáo sẽ càng hạn chế được sai sót Do đã chê tú đào phủ Cùng với tài máu chó là các loại đầu đất Thực sẽ dùng sự phán đoán Và khả năng của mình Khiến cho hai kẻ đó như thiên lôi chỉ đâu đánh đó Ngồi uống nước bên cạnh cây bàng Thược quan sát hợp tác xã Thành Lợi Chẳng có ai ghé vào Hết lão chồng đứng cầm tăm xỉa răng ở ngoài Một lát sau đến mụ vợ Bưng mẹt củ cải thái lát ra Phơi để làm món ca la thầu Cha mẹ lão Thành Lợi giàu nứt đố đổ vách Nếu năm xưa Không hiến nhiều nhà cho chính phủ Khéo bây giờ vợ chồng lão Chỉ cần mỗi năm bán một ngôi nhà Là có dãi thẻ ra mà ăn Trong lúc bà con còn đói vêu vào Nhiều người nhìn khuôn mặt hốc hát thấy hai con mắt lồi ra cùng với hàm răng vẩu chìa Vậy mà vợ chồng nhà Thành Lợi, nó vẫn cứ béo nước thịt do ăn nhiều chất bổ. Treo biển hợp tác xã chỉ là cái vỏ bọc. Vợ chồng nhà này buôn nhiều mặt hàng khan hiếm, cho nên kiếm khẳm tiền. Thực chỉ điểm cho anh em nhà Tú đao phủ vào khoắng một mẻ. Thời điểm để hai thằng đầu đất cậy cửa đột nhập được quyết định vào cuối tuần, bởi duy nhất trong năm đó là cơ hội vàng. Không phải là người lãng mạn, thuộc nhận định, Là có nguyên do Bởi cuối tuần Lão Thành Lợi sẽ vào tận Thanh Hóa Dỗ đầu bà cô ruột Chẳng thể về nhanh được Bà cô của Lão khi xưa muốn tránh giúp gì lý lịch tư sản Đã bằng lòng theo một anh bộ đội nghèo Thuộc tầng lớp bần cố nông Thuyền theo lái, gái theo chồng Do vậy bà về làm dâu Ở tận vùng người Mường Trong sứ Thanh Chẳng cần dò la tin tức ngồi hàng nước nhiều Nghe mụ vợ béo nứt thịt Của Lão Thành Lợi kể là đủ biết Từ việc này Thực nhận ra các cụ nói ích chết tại miệng chẳng sai Nhà thành lợi có mà bị khoáng sạch thì cũng đáng Bởi chính vì cái tội oai mà nói nhiều Bên trong con ngõ nhỏ, còn tiện hơn thế Ông Tiến thợ may sẽ xuôi tàu xuống chợ Hải Phòng vào cuối tuần Dù ông kín như bưng, Thực vẫn nghe phong phanh được chuyến đi này Nhằm bắt bà Trinh quay về Hà Nội Tiếp tục cơm bưng nước rót hầu chồng Đương nhiên là bà Trinh cũng chẳng đời nào chịu Ông Tiến sẽ đi bước tiếp theo Khi yêu cầu ký vào tờ đơn xin ly hôn Dù là cách một hay cách hai Ông vẫn là người hưởng lợi Bởi không bị người con trai trách móc Khi ngôi nhà đầu hồi vắng chủ Ban đêm sẽ bớt đi ánh mắt theo dõi Đỡ bị động Riêng bà Hoài tổ trưởng không đáng ngại Thực tin chắc sau cả ngày quần quật Hầu con hầu cháu Bà ấy chỉ cần đặt mình xuống giường là sẽ ngủ như chết, chẳng còn hơi sức gì mà rình mò soi mói. Hàng xóm liền kề nhà bà Hoài tổ trưởng là cô Thương Trà, người đã từ chối lời tỏ tình khiến cho thượng phải đi tìm mối khác. Rất may là cô ca sĩ được đi lên show biểu diễn cho nên vắng nhà đến cả tháng. Tả giấy tập thể có nhiều nhà đi vắng, đó là cơ hội quá tốt. Thế nhưng còn thị Hân biết rõ thị có đầu óc phán đoán, thược mừng hơn bắt được vàng khi thứ năm tới đây Thị sẽ vào Nam có việc. Thời điểm. Nhà thành lợi. Còn con mụ vợ béo. Thực biết rõ là trời nóng. Mụ ấy sẽ xuống ngủ ở dưới tầng 1. Hai thằng đầu đất. Sẽ cậy cửa tầng 2 thành công. Ngồi nhàn nhã uống trà. Mặc cho ánh nắng dọi vào người. thuộc chỉ rời đi. Khi lúc đã tính toán đâu ra đó. Anh biết. Đây là cơ hội để mình thể hiện khả năng điều binh khiển tướng. Dẫu biết việc gì cũng có rủi ro. Nói dại mồm nếu như hai thằng đầu đất bị tốn Trong vai trò chủ mưu anh chẳng thoát Nhưng nếu như không liều Đâu có xứng danh thủ trưởng Theo cách gọi của thằng Đao Phủ Hôm nay là thứ tư Thời gian để tiến hành chẳng còn nhiều Thuộc chạy xe ra bưu điện bờ hồ Gửi thư cho tay sĩ Bạc ở trong Sài Gòn Anh không quên Xong việc sẽ ghé qua phố Hàng Điếu Mua vài cân trà ngon Mang lên Việt Trì vào sớm ngày mai Lần nào lên Việt Trì Thuộc đều được thiết đãi ra trò mua một chút quà coi như là cách thể hiện sự tôn trọng với lão chùm. Dù muốn đoạn tuyệt, thực biết chẳng thể nào dễ dàng trở mặt. Nhờ lão biểu, anh mới có con xe máy mà chạy. Do vậy, cũng cần phải có một khoảng lùi. Xe chạy loanh quanh hết ngày. Buổi tối quay về thấy mọi nhà đã thắp đèn dầu do mất điện. Lần đầu tiên, anh mong tình trạng này kéo dài cả tuần thì tốt biết bao. Thoáng nhìn thấy ông Tiến khóa cửa rời đi. Anh đoán... Không phải bật phố tuyến cho hàng xóm xem nhờ. Ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tình yêu của mình. Khác với những lão già chơi trống bỏi, bày đặt yêu đương. Thược chốt đám cưới trước còn tình yêu tự khắc sẽ đến. Sau vài lần quan hệ với người thiếu phụ, với anh như vậy. Đủ tình cảm để kết tóc xe duyên. Gần trưa, xe Honda dừng lại trước cánh cổng sắt. Đàn chó con ngày nào do được ăn cơm trộn với phổi. Xin được từ lò mổ Cho nên lớn nhanh nhanh trông thấy Ngay khi người lạ xuất hiện Nhất loạt năm con lao ra Nhe răng sủa như là trực cắn xé kẻ định xâm nhập Lũ chó chạy đi do vợ lão biểu cầm đòn gánh xua đuổi Nhớ lại lần đầu tiên đặt chân lên bè tre Thược khẽ thở dài Bởi đó là dấu mốc đáng nhớ Khiến anh xa vào bũng lù, vũng bùn chẳng có lối thoát Dù xác định không buôn hàng quốc cấm 5 cân thuốc phiện đã trao Vẫn khiến anh phải trả giá bất kể lúc nào Lão biểu sông lô ngồi sau chiếc bàn thấp Bên tay phải là chiếc thạp đồng Luôn để ở đúng vị trí Mọi thứ khác không thay đổi Nhưng 100 cân thuốc phiện Dường như là bí mật chẳng thể chia sẻ Đặt túi trà ướp sen hảo hạng lên bàn Thược không quên Tặng lão trùm một chiếc tàu hút thuốc Bằng gỗ briat đặc biệt Biết lão ưa thích đồ cổ Bởi vì mỗi món gắn liền với một câu chuyện, không có ở bất kỳ đâu. Thuộc chỉ vào chiếc tàu rồi giải thích, cái tàu này được làm bằng gỗ ở tận đảo Cóc, là quê hương của Hoàng đế Napoleon de Bonaparte. Quen với những món đồ có xuất xứ từ các triều đại phong kiến phương Bắc và Đại Việt, tự dưng lại có một món đồ liên quan đến vị Hoàng đế lừng danh của nước Đại Pháp, làm cho Lão Biểu há mồm trợn mắt. Lão vùi ra mặt, cầm cái tàu hướng về phía ánh sáng, ngắm nghía ngược xuôi một hồi lâu. Lão hỏi, này, thế làm sao mà cậu có thư quý hiếm này? Thực nói, là anh mua được của một người Pháp. Kỳ thực, trước khi vào Sài Gòn, anh đâu có biết Lão Laponeon hay là đảo Cóc nào đó. Lần trước, trong lúc đợi, tay điển chủ vương Hoác Quang lo giấy tờ cho mười tấn đường Biên Hòa. Thực ghé con hẻm gần đó hỏi mua vài thứ. Do số tiền có hạn. Sau một hồi cầm lên đặt xuống Anh chọn mua cái tàu với giá 15 đồng Kể ra bằng giá mấy yến gạo mậu dịch Người bán hàng niềm nở gói tàu Và kể cho anh nghe nguồn gốc của cái tàu Dù biết là bịa Thực vẫn thích và đem câu chuyện kể lại cho láo biểu Ngồi ăn trưa Nhưng không uống dù chỉ một giọt Thực muốn tỉnh táo để quay về Hà Nội Ngay buổi chiều Anh sợ có chút men Lại buồn ngủ díp mắt Hành trình không khéo đến tận nửa đêm Tranh thủ lúc đang ăn Thực nói rõ tình hình sản xuất xăm lốp do điện phập phủ cho nên chưa vận hành ổn định. Những máy đùn nhựa không quá phức tạp, có thể hoạt động được ngay. Buồn một nỗi nhựa phế phẩm chẳng có nhiều, thành ra chạy máy đùn giống như ăn đong khi làm hai buổi rừng ba buổi. Chẳng bận tâm tỷ lệ xăm lốp phế phẩm, đóng dép làm ra chất lượng kém, nguồn điện không ổn định. Lão biểu vẫn uống rượu và gỡ cá sơi tỉ tỉ. Dường như khó khăn trồng chất đã được lão tính đến. Khi bỏ công sức và tiền bạc, đương nhiên là phải có lãi để còn tái sản xuất. Nhưng lão đâu có tâm huyết với những việc đó. Thậm chí, đống khuôn mẫu đắp chiếu chẳng hề hấn gì. Giống như câu chim sẻ, làm sao mà hiểu nổi diều hâu đại bàng. Có những việc lão chẳng thể chia sẻ cùng ai, dù đó là đám sĩ tưởng Thấy thực không uống rượu, lão cũng không ép. Dù độc ẩm cũng mất đi đổi Sự hứng khởi Lúc mâm bát được trở vào bờ Bóc gói trà vừa được biếu Pha luôn một ấm Mùi trà sen tỏa hương thơm ngát Lão cho biết Việc buôn cơm đen giống như đong gạo sổ Chẳng có lựa chọn Như để khẳng định lời của mình Lão điềm đạo Tớ biết là cậu muốn thành cao Cho nên trả dính vào Hàng Quốc cắm Đáng buồn là Những chuyến hàng vào đám ra Bắc đều dùng tiền buôn bán cơm đen mà có thượng khẳng khái cho biết buôn cơm đen là điều tối kỵ gương ông bố của anh vẫn còn đó cho nên chẳng thể nào đi vào vết xe đổ để luận đúng sai rạch ròi trắng đen rất khó anh chỉ muốn có được cuộc sống bình thường không lo bị công an xích tay dẫn giải vào hỏa lò với số khuôn máy mua về dù có được thanh toán bằng tiền có được từ buôn thuốc phiện Ít ra sản phẩm làm ra, phục vụ cho cuộc sống, không ép ai. Thực từ chối buôn Hàn Quốc cấm, cho nên lão biểu gật đầu nhưng vẫn mỉm cười đầy ẩn ý. Chính việc đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Giá kể như lão đó thuyết phục, hay nổi cáu, có, có khi còn dễ hiểu hơn. Chứ sự âm trầm nham hiểm luôn luôn ẩn chứa những hiểm họa khó lường. Trời về chiều, gió thổi làm cho gian nhà trên bể tre mát mẻ. Ngồi ở đây chẳng cần có quạt điện, nhưng lại thoải mái. Tỷ như mà có thể nằm đánh một giấc, thì còn gì tuyệt hơn. Nhưng cần nói thì đã nói. Thược nhắc lại việc, sẽ ra Bắc vào Nam, hễ được yêu cầu. Miễn làm nào làm, đừng có dính đến cơm đen. Khi chèo thuyền vào gần bờ, anh nghe lão biểu nhắc. Này! Cậu từng ở trong quân ngũ Chắc là hiểu câu Lính sư đoàn Quan đại đội nhở Hết tập 13 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại